Anastasia Steele mới 20 tuổi, đầy trong sáng nhưng còn thiếu kinh nghiệm trường đời, đã phải lòng Christian Grey bởi vẻ đẹp cuốn hút bí ẩn của anh ngay từ lần đầu tiên với Grey. Anh cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ vẻ đẹp thầm kín, sự hóm hỉnh, tính độc lập của nàng Steele. Anh thừa nhận muốn có được cô, nhưng theo cách riêng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 nằm ở phía nào của sanh giới giữa một tiểu thuyết tình cảm và một thiên truyện hoa tình câu trả lời tùy thuộc vào thái độ của chính bạn mà thôi theo quan điểm cá nhân tôi tác giả e. L. James đã thành công khi chạm ngòi bút đến những ngốc ngách sâu thẳm nhất khát khao nhất mà chúng ta thường đau khổ che đậy bởi chính sự dũng cảm đó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 Sẽ tự do vượt thoát ra Khỏi sự tác động của dục vọng Để thăng hoa Một lần nữa Thái độ của bạn quyết định tất cả Đinh Thái Sơn Thạc sĩ tình dục học Và phát triển con người Lời của tác giả Tặng nhi Chồng tôi Cảm ơn anh Đã chịu đựng nỗi ấm ảnh của tôi Luôn bao dung tôi như một vị thần Và đã cùng tôi Sửa bản thảo Đầu tiên 50 Sắc Thái Chương 1 Tôi bực dọc cầu nhau với chính mình trong gương, mớ tóc khốn kiếp. Sao không thể vào nếp thế này? Cả Catherine Cabanage nữa, lăng sợ ốm đúng hôm nay rồi, đẩy tôi vào thế kẹt cứng. Lúc này, đúng sao tôi đang phải ôm thi. Quý kỳ tuần sau thi rồi, thế mà tôi lại đang đứng đây, cô chạy cho tóc vào nếp. Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được vừa lầm bầm như đọc mật chú, Tôi vừa cố thêm một lần nữa, rồi trải lại mái tóc rối bung. Bực bội, hướng mắt lên kính, tôi thấy một đứa con gái nhợt nhạt, tóc nâu, đôi mắt xanh to quá khổ, so với khuôn mặt, cũng đang trân trân nhìn lại mình. Thua! Đành chọn cái giải pháp khả dĩ nhất là một mái tóc ương bướng thành cái đuôi ngựa. Hy vọng trong mình cũng tương đối. Tương tất! Kate và tôi là bạn cùng phòng. Kate, chọn đúng hôm nay trong tất cả các ngày để bị cúng rồi nằm bẹp dúng. Cuộc phòng vấn với tay trùm siêu công nghiệp nào đó mà cô ấy đã dày công sắp xếp cho tờ báo sinh viên. Kate, không thể đi được. Vậy là tôi phải tự nguyện đi thay. Tôi đang chạy nước rút kỳ thi cuối khóa. Phải hoàn thành một tiểu luận. Và đúng ra chiều nay, phải ở chỗ làm, Thế mà sốt cuộc tôi lại phải lái xe 165 dặm xuống Seattle để gặp cái tay CEO lạ hoặc lạ hờ nào đó của tập đoàn kinh doanh cổ phần Crate là một doanh nhân có cỡ và hơn nữa. Lại là nhà tài trợ lớn cho trường tôi. Thời gian của ông ta hẳn nhìn quý báu rồi. Chắc chắn là quý hơn của tôi. Thế mà ông ta vẫn thu xếp cho Kate một cuộc phỏng vấn trên cả tuyệt vời như Kate đã từng sao lên, khỉ gió mấy hoạt động ngoại khóa của nó. khi đang nằm yếu xìu trên trường kỹ phòng khách. Anna, tớ xin lỗi, mất 9 tháng tới mới sắp xếp được bụi phỏng vấn này. Nếu đổi lịch, lại mất thêm 6 tháng nữa. Lúc đó tụi mình đã ra trường rồi, còn đâu? Tớ là biên tập viên, tớ không thể bỏ qua được cơ hội này. Giúp tớ với nha. Kate năng nỉ bằng cái giọng viêm họng khào khào. Sao khi có thể làm được như vậy nhỉ? Ngay cả khi ốm, trong khi cứ Yểu điệu và rạng rỡ, mái tóc khung vẫn ngay nếp, cho dù đang sinh đỏ. Giàn chữa nước mắt, đôi mắt xanh biếc của Kate vẫn sáng long lanh. Tôi cố nuốt, cho trôi sự nhiệt tình đầy miễn cưỡng của mình. Biết rồi, tớ đi đây, Kate. Cậu vào giường đi. Cậu có muốn uống Nekul hay là Talanol không? Cho tới Nekul đi. Đây là danh sách và câu hỏi, và mấy cái âm. Chỉ cần nhấn ghi âm ở đây. Ghi chú nữa nhé. Tớ sẽ cần cả ghi chú nữa. Tớ có biết gì về ông ta đâu. Tôi nhắm nhẫn, càng dấu càng lộ ra sự khổ sở đang dấy lên trong lòng. Có danh sách câu hỏi mà. Không sao đâu, đi nào. Đường xa đấy, tớ không muốn cậu đến trễ đâu. Được rồi, tớ đi đây. Trở lên giường đi, tớ nấu súp rồi đây. Khi nào cậu ăn thì hâm nóng lên nhá. Tôi nhìn Kate triều mến. chỉ có cậu mới khiến tớ làm việc này đấy nhá. Kate. Ừ, tớ biết rồi. Chúc may mắn. Và cảm ơn nữa, Anna. Vẫn như mọi lần, cậu là ân nhân cứu mạng tớ. Sóc ba lô lên vài. Tôi nặng ra một nụ cười với Kate, rồi ra khỏi cửa. Đi về phía chiếc xe. Không thể tin là cuối cùng Kate lại có thể thuyết phục tôi làm việc này. Thật ra cô ấy có thể thuyết phục bất cứ ai làm việc gì. Kate là một phóng viên xuất sắc.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 Chứ nào Wanda, chiếc VW Biro cũ của tôi, đến kịp giờ là may, đi với Max, quả là thú vị, đạp chân ga và lướt băng băng qua những dặm dài. Điểm đến của tôi là trụ sở chính tập đoàn quốc tế của ngài Craig. Đó là một cao ốc đồ sổ, 20 tầng toàn kính và thép, quả là ốc tưởng tượng siêu thực tế của kiến trúc sư. Trước cửa chính cũng ốp kính là chữ tòa nhà Craig. Các sát xảo trên thép. Tôi đến nơi lúc 2 giờ thiếu 15, nhẹ nhõm, đã đúng giờ, và lọt vào một đại sảnh đồ sổ, toàn sa thạch trắng, kính và thép. Phía sau chiếc bàn cũng thuần sa thạch, một phụ nữ, trẻ, tóc vàng, quyến rũ và khá đỏng dáng, mỉm cười niềm nở. Tôi chưa từng thấy chiếc áo khoác sẫm màu nào tinh tương đến mực ấy, phối với cái sơ mi trắng, cô ta cực kỳ chỉnh chua. Tôi đến gặp Ngài Cray thay cho Catherine Sabanath. Tôi là Anastasia Steele. Chị vui lòng chờ đợi dây lát. Cô khẽ nhướng mày. còn tôi ngượng ngập, đứng trước mặt. Tôi bắt đầu ước gì? Mình đã mượn chiếc áo nỉ lịch sự của Keith Thay vì chọn chiếc áo khoác xanh hải quân thế này, phải cố lắm, tôi mới mặc được chiếc váy duy nhất, đôi bốt, cao cổ màu nâu rất bền và áo khoác len xanh. Tôi cho đó là một bộ khá lịch sự. Tôi đưa tay, vuốt lại lọn tóc lòa xòa, bên tai, gắn tỏ ra rằng cô gái kia không hề làm mình bối rối. Cuộc hẹn của cô, Kavanath, đã được sắp xếp xong. Chị vui lòng ký tên vào đây, thang máy cuối cùng, phía bên tay phải. Mời nhấn tầng 20, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, rõ ràng rất hài lòng, trong khi tôi ký tên.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 Tôi lại đối diện với một cái đại sảnh khác, cũng toàn kính, toàn thép và toàn sa thạch trắng. Lại có một cô tiếp tân khác, tóc vàng, sau chiếc bàn sa thạch, trang phục màu đen, trắng, hoàn hảo, đứng lên chào. Cô Steele, xin mời ngồi tại ở đây ạ. Cô hướng tay sang khu vực ghế, ngồi bọc da trắng. Phía sau những chiếc ghế chờ trắng là một gian phòng họp rộng thênh thang, tường bằng kính. Chiếc bàn họp gỗ, màu sỏng cũng to thanh thang, xung quanh xếp ít nhất là hai mươi chiếc ghế họp, đồng bộ. Cửa sổ suốt từ sàn đến trần. Từ đây có thể nhìn ngút tới đường chân trời thành phố, lướt trên cả Seattle, xuôi đến tận sau. Ngoạn mục. Tôi ngẩn ra, mắt một lúc. Chào ôi. Tôi ngồi xuống ghế, rút danh sách, câu hỏi ra khỏi ba lô, nhìn lướt qua một lượt trong bụng rủa thầm. Kate, chẳng đưa cho mình cái tiểu sử tóm tắt. Tôi có biết gì về người đàn ông sắp phỏng vấn đâu. Ông ta có thể 90 tuổi, mà cũng có thể là 30. Thiếu thông tin, khiến tình trạng càng thêm phức tạp. Tôi bồn chỗ, càng không thể kiềm chế nỗi sự lo lắng. Những cuộc phỏng vấn mặt đối mặt vẫn làm cho tôi lúng túng. Tôi thích thảo luận nhóm hơn, để tôi có thể lẫn vào đâu đó ở cuối phòng. Thật lòng mà nói, Tôi vẫn thích nhóm của mình, đọc tiểu thuyết cổ điển Anh và nằm xoài trên ghế thư viện, chứ không phải ngồi căng thẳng trong một cái tòa lâu đài khổng lồ toàn đá và kính như thế này. Tôi tự nhìn lại mình một lượt, cố lên, still. Dựa vào cái tòa nhà này, tối giản và hiện đại. Tôi đoán Grey, khoảng 40 tuổi, vừa người, rám nắng, tóc màu sáng như nhiều nhân viên khác ở đây. Lại một phụ nữ thanh lịch tóc vàng, trang phục hoàn hảo, bước ra khỏi cánh cửa lớn bên phải. Có chuyện gì? Với những phụ nữ toàn bích tóc vàng thế này, cứ như thể cả thị trấn Stafford, đều tề tụ về đây. Hít sâu vào một hơi, tôi đứng dậy. Cô xíu? Người phụ nữ tóc vàng hỏi. Vâng. Tôi hắng giọng. Vâng. Đúng rồi. Phải thế chứ? Nghe tự tin hẳn. Ngài Craig... Sẽ gặp cô trong ít phút nữa. Tôi cất áo khoác chùm cho cô nhé. Ồ vâng. Tôi trút mình ra khỏi chiếc áo khoác. Cô đã yêu cầu nước giải khác chưa ạ? À? à à, không cần. Trời ạ, hình như cô nàng tóc vàng thứ nhất vừa gặp rắc rối rồi. Cô nàng tóc vàng thứ hai ngồi bên mạng. Câu bày với cô gái trẻ rồi hướng sự chú ý sang tôi. Cô dùng trà hay cà phê hay là nước? Cho tôi cốc nước. Cảm ơn. Tôi nhỏ nhẹ. Olivia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 Những hồi âm vang vọng từ cái sàn mặt xa thật. Cô ngồi xuống, còn cả hai bọn họ tiếp tục công việc. Có lẽ ngày grey này chỉ thuê nhân viên tóc vàng. Trong khi, cô đang nghĩ, lang mang xem chuyện đó. Có hợp pháp hay không, thì cửa văn phòng mực mở. Một người đàn ông gốc phi với máy tóc xoăn đặc trưng, cao lớn, ăn mượn thanh lịch, khá hấp dẫn, một bước ra. Đến giờ thì tôi khẳng định là mình đã hoàn toàn chọn nhầm trang phục. Ông ta quay lại, nói với cánh cửa. Từ này góp nhá, Gray. Tôi không nghe thấy cô trả lời. Ông ta quay nhìn tôi, mỉm cười. Khóe mắt đen, khẽ gieo lại. Olivia nhảy dựng lên, nhấn gọi thang máy. Cô này có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Trong cô ta còn căng thẳng hơn cả tôi tạm biệt các quý cô ông ta vừa nói vừa bước qua cửa thang máy cô Steele ngay Cray sẽ gặp cô ngay mời đi theo tôi cô nàng tóc vàng thứ hai nói tôi bấn loạn đứng dậy cô sức trấn tĩnh thần kinh khoác ba lô lên để ly nước lại tôi cố bước đến cánh cửa đang hé mở không cần gõ cửa đâu mời cô cứ vào cô ta mỉm cười tự tế Tôi đẩy cửa, loạn troạn, vấp chân mình và ngã chuối vào phòng. Trăm lần tồi tệ, tôi và cả cái tính hậu đậu này nữa. Trên lối vào văn phòng của Craig, tôi xuất hiện trong cái tư thế hai tay và đầu gối chống trên mặt sàn. Chợt một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi. Dìu đứng dậy, ngượng chính người, quỷ tha ma bắt cái vụng về của tôi. Tôi đành trân mặt cước nhìn lên. Trời ạ, anh ta trẻ quá khi tôi đã đứng lên ngay ngắn, anh ta chìa tay về phía tôi, bàn tay với những ngón thanh thoát. cô Kavanaugh, tôi là Christian Gray. cô không sao chứ? cô ngồi xuống đây nhé. quá trẻ, quyến rũ nữa, cực kỳ quyến rũ. anh ta dông giọng bộ quần áo màu xám may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xám nhạt, thâm thẳm kính đáo nhìn tôi. tôi lạc giọng mất một lúc, ừ, vâng, tôi lý nhí. nếu người đàn ông này ngoài ba mươi, thì tôi không phải là Anna nữa, vẫn còn trong cơn choáng vánh. tôi đưa tay bắt tay anh ta, khi các ngón chạm nhau, một cơn sung bắn kỳ lạ chạy dọc người tôi như điện giật. tôi chớp mắt liên tục, nhịp tim cũng dồn dập như chớp mắt. cô Kavanagh bị ốm, cô ấy cử tôi đi thay, hy vọng là ngài không phiền. Ngài và cô là, giọng anh rất ấm, dường như thân thiện nhưng khó đoán ra những gì phía sau cung cấp điểm tình ấy. Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, và cũng có thể trên hết chỉ hỏi vì lịch sự. Anasia Steele, tôi học văn học anh với Kate, uh, Catherine, uh, với cô Camelot, ở WSU Vancouver.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 Với bộ bàn họp Mọi thứ còn lại Đều trắng Từ trần sang đến tường Ngoại trừ một bức tranh lắp ghép 36 chiếc Xếp buông vắng treo trên bức tường Phía cửa Những bức họa tinh tế kỳ lạ Mỗi cái Chỉ là một bức tĩnh vật tầm thường Xoàn xỉn Nhưng khi đặt bên nhau Tất cả khớp lại Với độ chính xác tuyệt đối Như ảnh chụp Khi phối lại Những bức tranh ấy làm người ta xung động. Của một nghệ sĩ địa phương ấy mà, True Talk. Craig nói khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tuyệt vời quá! Những vật tầm thường trở nên phi thường. Tôi rụt rè, bị choáng ngợp bởi cả bức tranh lẫn chủ nhân của nó. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. Hoàn toàn đồng ý, cô Steele. Anh đáp lại. Giọng rất mọc và không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy mình đỏ mặt. Khác hẳn với những bức tranh, phần còn lại của giang phòng lạnh lẽo, tinh tương và đơn giản. Tôi tự hỏi, nếu giang phòng này phản ảnh cá tính của thần Adonis, thì ai sẽ là người lúng mình duyên dáng trên những chiếc ghế bọc da trắng đối diện tôi kia? Tôi lắc đầu, cô đẩy những ý nghĩ lung tung sang ngoài và tập trung vào những câu hỏi của Kate. Việc tiếp theo tôi làm là bật máy ghi âm. Nhưng chẳng hiểu sao cả hai lần đều lóng ngóng lầm rơi mấy xuống bàn. Craig chẳng nói gì. Anh ta chỉ cơ kiên nhẫn chờ. Ít xa là tôi mong thế. Bởi càng lúc, tôi càng ngượng nghiệu và luôn cuống. Khi tôi thu hết can đạm để nhìn lên, tôi thấy anh ta đang quan sát mình. Một tay bỏ thỏng theo người, một tay chống cằm, ngón trỏ dài, cát nhẹ lên môi. Tôi đoán anh ta đang cố nén một nụ cười. Xin, xin lỗi. Tôi lắp bắp, tôi chưa sử dụng máy bao giờ. Cứ tự nhiên cô Steele, anh đáp, Ngài cho tôi, cho phép tôi ghi âm cuộc nói chuyện nhé Sau bao nhiêu phiền phức với cái máy nãy giờ, cô lại xin phép tôi. Tôi đỏ mặt, anh ta đang treo mình, lạnh trời là thế. Tôi chớp mắt nhìn Gray, không biết phải nói gì nữa, có lẽ thấy tội nghiệp cho tôi. Anh ta dịu giọng Tôi không phiền đâu. Khi, uh, uh, ý tôi là cô Kamenach, có cho ông biết mục đích sử dụng bài phỏng vấn này rồi chứ? Vâng, tôi sẽ trao bằng tốt nghiệp năm nay, bài viết này sẽ đăng lên số báo tốt nghiệp của sinh viên ngành báo chí. Ồ, oh, tin mới. Tôi tạm bị hút vào suy nghĩ rằng, có một người nào đó không lớn hơn mình là mấy. Ừ, chỉ hơn chừng sáu tuổi Hoặc khoảng đó ừ, Nhưng cực kỳ thành công Sẽ trao bằng tốt nghiệp cho mình Khẽ cao mày, Tôi cố xoay sở để tập trung trở lại công việc Vâng tốt quá Tôi chật vật nuốt nước bọt Tôi có vài câu hỏi thương ai Gray Tôi vuốt lại lọng tóc lò xòa bên tai Mời cô Anh ta đáp Không chút cảm xúc Anh ta đang cười mình Hai má tôi nóng bừng. Khi nhận ra điều đó, tôi ngồi thẳng lên, mở rộng vai, để cố sau trong mình có vẻ cao lớn và vững chảy, nhấn nút Start. Khởi động, trên máy ghi âm, tôi đang cố tỏ ra thật chuyên nghiệp. Ngày còn khá trẻ để tích lũy được cả một đế chế như thế này, nhờ đâu ngày có được thành công ấy. Tôi liếc nhìn lên Cray, nụ cười anh ta vẫn rộng mở, nhưng khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng. Kinh doanh, là vấn đề Con người thôi, cô Steel ạ, tôi rất giỏi đánh giá con người. Tôi biết cách con người phản ứng, biết điều gì họ làm họ thăng hoa, và biết điều gì không. Cái gì gợi cảm hứng cho họ, và làm sao để kích thích họ. Tôi thuê những người xuất chúng, và chi trả hậu hĩnh. Anh ta ngừng một chút, dùng cái màu nhìn màu xám vào tôi. Tôi tin rằng, để thành công, dù với bất cứ dự án nào, người ta phải làm chủ được những dự án đó. Dù biết nó tường tận từ trong ra ngoài, thấu hiểu từng chi tiết, tôi làm việc cực lực, vô cùng cực lực vì điều đó. Tôi đưa ra quyết định dựa trên tính hợp lý và các chuyện kỳ. Tôi cũng được thiên bẩm bản năng để có thể bắt được và nuôi dưỡng những ý tưởng tuyệt vời, những con người tuyệt vời. Điều cốt yếu luôn là những con người tuyệt vời. Biết đâu chỉ là may mắn. Câu này không có trong giấy của Kate. Nhưng anh ta ngạo mạng phát sợ. Ngôi mắt gray, lên ánh ngạc nhiên. Tôi không tán đồng chuyện may mắn hay cơ hội đâu. Cô Steele càng chăm chỉ làm việc, tôi càng có nhiều may mắn. Đó kỳ thực là chuyện chọn đúng người cho đúng nhóm, cũng như định hướng năng lượng của họ. Tôi nghĩ đó chính là điều Harvey Firestone nói. Sự trưởng thành và phát triển của con người đồng nghĩa với niềm ham muốn, tột định, được lãnh đạo. Ngài nói như là một người bị chứng nghiện kiểm soát. Những từ ấy trôi tuột ra khỏi miệng trước khi tôi tự, kịp tự chủ. Ồ, oh, tôi đang tập kiểm soát mọi thứ, cô Steele. Anh ta đáp, nụ cười không gần chút hài hước. Ánh mắt nhìn điềm tĩnh, không cảm xúc. Tim tôi đập mạnh, mặt lại đỏ lựng lên. Sao, tại sao cái con người này, cái người đàn ông này lại gây cho mình những tác động đáng sợ thế này? Vẽ ngoài, trên mức ưa nhìn chăng.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 40 ngàn người đang làm thuê cho tôi, cô Steele. Điều đó mang đến cho tôi ý thức trách nhiệm nhất định, quyền lực. Nếu cô muốn gọi thế, nếu bỗng tôi quyết định không thích kinh doanh viễn thông nữa và bán công ty, 20.000 ngàn người sẽ lâm vào cảnh phải thế chấp các khoản nợ thanh toán chỉ sau một thoáng. Hoặc khoản đó. Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi sự thiếu khiêm tốn của người đàn ông này. Phải có một hội đồng để trao đổi với ngài. Về các quyết định chứ, tôi hỏi một cách khó chịu. Tôi sở hữu công ty của mình. Tôi không phải trao đổi với hội đồng nào hết. Anh nhấn, Bác nhìn tôi. Hẳn nhiên, nếu đã đọc tư liệu về Gray, tôi ắt phải biết điều đó. Nhưng mà trời ơi, anh ta tự mãn phát sợ. Tôi đổi luôn đề tài. Vậy ngoài công việc, ngài có niềm đam mê nào không? Tôi có rất nhiều niềm đam mê khác nhau của Steel. Bóng một nụ cười thoáng qua trên môi anh. Cực khác nhau. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy sống sang và rạo rực với cái nhìn chăm chú của người đàn ông này. Đôi mắt như con lửa và những toan tính, tinh quái. Nhưng nếu làm việc quá cực lực, ngày làm thế nào để tĩnh tâm? tĩnh tâm, anh ta phá lên cười, để lộ hàm răng trắng bóng hoàn hảo. Anh ta muốn ngừng thở, anh ta đẹp trai quá đổi. Không ai đẹp đến mức như thế. À, để tĩnh tâm.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 Mặc dù rất nhiều người nói tôi không có trái tim, sao người ta lại nói thế? Bởi vì họ biết rõ tôi, môi anh ta cong lên cười châm biến. Vậy bạn bè có nghĩ ngài là người dễ hiểu không? Câu hỏi vừa buộc ra, tôi lập tức hối hận ngay. Câu hỏi này không có trong danh sách của Kate. Tôi là người rất kín đáo của Steele, tôi bảo vệ sự riêng tư của mình trong một chừng mức nhất định. Thường tôi không nhận lời phỏng vấn đâu. Vậy vì sao ngài lại chấp nhận cuộc phỏng vấn này? Bởi vì tôi là nhà tài trợ của trường. Và cũng đúng nghĩa đen của điều này, vì tôi không thể bắt cô Kavanagh, ngừng làm khổ tôi được, cô ấy tấn công tôi và tấn công nhóm PR của tôi. Tôi thích kiểu người kiên trì như thế. Tôi biết Kate kiên trì đến mức nào. Đó là lý do tôi đã ngồi đây vặn vẹo cam chịu cái nhìn soi mói của anh ta, thay vì ở nhà ôm thi. Ngài cũng đầu tư vào cả, ngành công nghệ, cây trồng. Sao ngài lại quan tâm đến lĩnh vực này? Chúng ta không ăn tiền được, cô Siêu à. Rất nhiều người trên hành tinh này sống không đủ ăn. Nghèo quả thật là bác ái. Ngài có nhiệt tình với công việc ấy không? Chăm lo cho phần thế giới nghèo khó ấy. Anh ta nhúng vai, lấp lẫn. Đó là một cuộc kinh doanh khôn khéo. Anh ta nói, Rất khẽ, nhưng tôi đoán không phải là vô ý. Không lý nào, chăm, do, thăm, chăm lo cho cái phần thế giới nghèo khó ư. Tôi chẳng thấy việc đó, có thể sinh ra một chút lợi nhuận nào. Đó chỉ là nghĩa cử của những người giọng, lý tưởng. Tôi liếc xuống câu hỏi tiếp theo, trong lòng vẫn còn bối rối vì thái độ của anh ta. Ngài có triết lý sống không? Triết lý ấy là gì? Tôi không có dạng triết lý kiểu đó. Có thể... Chỉ là một phương châm mang tính định hướng thôi. Của Carnegie, người nào sợ đắc, được năng lực, làm chủ trọn vẹn tâm trí của mình, người ấy có thể làm chủ mọi thứ khác mà anh ta xứng đáng được sở hữu. Tôi là người đặc biệt và có nhiều ham muốn. Tôi thích làm chủ, bản thân và mọi thứ xung quanh. Có nghĩa là ngài muốn sở hữu nhiều thứ? Anh ta là một kẻ nghiện kiểm soát. Tôi muốn cống hiến bản thân cho việc sở hữu những thứ ấy. Nhưng đúng đấy, trên hết, tôi muốn sở hữu chúng. Nghe như lời của một người tiêu dùng sản phẩm, đúng vậy. Anh ta mỉm cười, nhưng đôi mắt thì không. Một lần nữa, kiểu cách ấy rất mâu thuẫn với con người muốn chăm lo cho thế giới. Tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng chúng tôi đang nói gì về một điều gì đó khác, nhưng tôi hoàn toàn bối xối. Đó là điều gì mới được chứ? Tôi nuốt nước bọt nhiệt phòng, nhiệt độ trong phòng càng đang tăng, hay là chỉ có tôi cảm thấy thế. Tôi mâm cuộc phóng vấn này kết thúc. Chắc là cũng đủ thông tin cho case rồi. Tôi liếc sang câu hỏi tiếp. Ngài đã từng được nhận làm con nuôi, điều ấy có ảnh hưởng đến mức nào trong cách sống của Ngài hiện nay không? Ôi, quá riêng tư rồi. Tôi nhìn sững hy vọng anh ta không cảm thấy... Bị xúc phạm, anh ta cau mày. Không thể nào biết được. Tôi bắt đầu tò mò chuyện này rồi đây. Ngài được nhận nuôi năm bao nhiêu tuổi? Điều đó có ghi trong các hồ sơ lưu trữ đấy cô siêu? Giọng anh ta lạnh lùng, dại dột chưa? Đúng, tất nhiên. Nếu tôi biết tôi phải thực hiện cuộc phỏng vấn này thì tôi đã phải điều tra các thông tin đấy. Căng thẳng, tôi tiếp tục thật nhanh. Chắc ngài đã hy sinh cuộc sống gia đình cho công việc. Đó đâu phải là câu hỏi. Anh ta nói, chính xác. Xin lỗi, tôi vặn vẹo. Anh ta lầm, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ làm lỗi. Tôi cố thêm lần nữa. Có phải công việc đã buộc buộc ngày phải hy sinh cuộc sống gia đình? Tôi có một gia đình, một anh trai, một em gái và bố mẹ. Tôi không thích mở rộng quy mô gia đình hơn thế. Ngài có đồng tính không? Ngài Gray? Anh hít rõ vào sâu. Còn tôi thì rúm người lại sượng trân. Dạy dột chưa? Sao mình lại không biết chọn lọc khi đọc câu hỏi? Làm sao giải thích được là mình chỉ đọc câu hỏi thôi? Kết và sự tò mò chết tiệt của nó. Không, Anastasia, tôi không đồng tính. Anh ta díu mày. Một tia lạnh lẽo trong mắt. Trông không mấy hài lòng. Tôi xin lỗi, tôi không có cố tình hỏi. Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi. Tim tôi loạn nhiệt. Hai má lại nóng bừng lên, tôi vén mớ tóc lọa xòa. Bên tay, một cách căng thẳng, anh ta khẽ nghiêng đầu. Đây không phải là những câu hỏi của của cô. Máu tôi gần như dồn lên hết lên đầu À không, Kate, cô Canvanage, cô soạn những câu hỏi này. Các cô làm cùng trong tờ báo sinh viên à? Ồ không, tôi chẳng làm gì với cái tờ báo sinh viên ấy hết. Đó là hoạt động ngoại khóa của Kate, không phải tôi. Mặt tôi nóng bừng bừng. Không ạ, cô ấy là bạn cùng phòng với tôi. Anh ta vò cầm, lặng im suy nghĩ. Đôi mắt xám đang ngầm đánh giá tôi. Vậy là cô tự nguyện đi phỏng vấn thay? Anh ta hỏi bằng giọng điềm tĩnh chết người. Đợi đã. Ai đã mong được phỏng vấn ai chứ? Đôi mắt anh ta như thiêu đốt. Tôi buộc phải nói sự thật. Tôi chỉ làm hộ thôi. Cô ấy bị ốm. Giọng tôi run run và đầy hối lỗi. Việc đó giải thích được nhiều chứ. Có tiếng gõ cửa. Cô nàng tóc vàng thứ hai bước vào. Ngài Craig, xin lỗi đã cắt ngang nhưng cuộc hẹn tiếp theo sẽ bắt đầu trong hai phút nữa. Chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Andra, hủy cuộc hẹn sau, giúp tôi. Andra khựng người, đờ người ra. Dường như cô ta không hiểu nổi. Anh ta nhẹ nhàng quay đầu lại. Nhìn thẳng vào mặt Andre Dạ, nhướng mày Mặt cô ta đỏ ứng lên À ha, xa thế Không phải mỗi mình tôi Vâng, thưa ngài Cô lý nhí rồi bước ra Anh ta khẽ cau mặt Rồi quay sự chú ý trở lại tôi Chúng ta đến đâu rồi, cô Steele À, giờ thì trở lại Cô Steele Rồi đấy Có lẽ tôi không nên làm cản trở công việc của ngài Tôi muốn biết về cô Cô nghĩ thế cũng công bằng, phải không? Đôi mắt anh ta lấp lánh sự tò mò, dại dột cắp đôi. Anh ta sẽ đẩy chuyện này đến đâu nữa đây? Anh ta chống chỏ, lên tay ghế, và đặt nhẹ những ngón tay lên miệng. Miệng anh ta, quyến rũ đến đáng sợ. Tôi nước nước bọt. Không có nhiều điều để biết về tôi đâu. Cô có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp? Tôi nhúng vai, lọt thỏm vào sự quan tâm của hắn. Chuyển đến Seattle với Kate, rồi tìm việc. Tôi vẫn chưa thật sự quyết định mình muốn gì. Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì, thưa ngài Craig. Tôi cần phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trước đã. Chính là điều mà đúng ra. Tôi nên làm thay vì ngồi trong cái văn phòng lâu như lâu đài, vô trương và lạnh ngắt, cảm thấy vô cùng bất an trước cái nhìn soi mói của hắn. Ở đây... Chúng tôi đang chạy một chương trình thực tập sinh rất lý tưởng đấy. Anh ta nhẹ nhàng bảo. Tôi những bài ngạc nhiên. Anh ta định tìm việc cho tôi. À vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Tôi bối rối trả lời. Mặc dù tôi không chắc chỗ này hợp với mình. Ôi đừng. Tôi lại nói điều không nên nói rồi. Sao lại thế? Anh ta khẽ nghiêng đầu khiêu khích. Dấu vết một nụ cười thoáng trên môi. Rõ là thế mà. Tôi hợp tác. Kém, nhét nhát và hơn nữa, tóc tôi không vàng, tôi lại không thấy thế. Cái nhìn của anh ta thăm thẳm, không chút dịu cợt những cơ bắp lạ lùng nào đó sâu trong bụng tôi bất thần thắt lại. Tôi dứt mắt mình ra khỏi ánh mắt nhìn thôi miên ấy, nhìn vô hồn xuống những ngón tay đan nhau. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi cần phải đi khỏi đây, ngay bây giờ tôi dừng lại và tắt ghi âm. Cô muốn tôi đưa đi tham quan công ty không? Anh ta hỏi. Tôi biết ngài rất bận, ngài Craig, và tôi cũng còn phải lái xe một chặng đường dài nữa. Cô về Vancouver ngay à? Anh ta có vẻ ngạc nhiên, thậm chí có phần lo lắng nữa. Khi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Vậy thì cần phải lái xe cẩn thận. Giọng anh ta điềm tĩnh, rất đúng mực. Sao anh ta phải quan tâm chứ? Anh ta hỏi thêm. Cô chắc đã lấy đủ thông tin rồi nhỉ? Vâng Tôi đáp Bỏ máy ghi âm trở vào ba lô Dường như anh ta khéo nhau mắt Cảm ơn Vì cuộc phỏng vấn Ngài Gray Tôi rất thoải mái Về buổi hôm nay Anh ta đáp Lịch sự hơn bao giờ hết Khi tôi đứng lên Anh ta vẫn ngồi lòng tay vào nhau Chúng ta sẽ gặp lại nhé Cứ Không hiểu là cái thách thức hay đe dọa nữa Tôi cao mày Khi nào gặp lại cơ Tôi bắt tay anh ta lần nữa Kinh ngạc vì dòng điện kỳ lãi lại xuất hiện Ác là do tôi quá căng thẳng Ngài Gray, Tôi khẽ cúi chào Bằng những chuyện động mạnh mẽ và duyên dáng Anh ta bước tới mở sòng cửa Để bảo đảm rằng cô qua cửa bình yên cô Steel Anh ta mỉm cười Chắc chắn anh ta đang muốn nhắc Nên cái cách duyên dáng ngoại cỡ Khi tôi bước vào phòng Mặt tôi lại đỏ lực lên thật chu đáo ngài Gray, tôi đáp trả. nụ cười anh ta sòm mở. rất hân hạnh đã giải trí cho ngài. tôi quắt mắt thầm trong bụng khi bước qua phòng chợ. thật ngạc nhiên anh ta cũng bước ra và cả Andra và Olivia cũng nhìn theo. cả hai đều kinh ngạc. cô có áo khoác chứ? Gray hỏi. vâng, áo khoác ngắn. Olivia nhảy dựng lên lấy áo khoác. Trước khi cô ta đưa áo cho tôi Gray nhấc lấy Anh ta đỡ áo lên Và tôi cảm thấy ngượng nghiệm một cách ngớ ngẩn Khẽ nghiêng vai khoác áo Trong khoảnh khắc Gray giữ tay tôi trên vai tôi Tôi thở dồn Về cái chạm ấy Nếu biết tôi có phản ứng đó Thằng anh ta không bỏ lỡ cơ hội Anh ta nhấn thang máy Bằng ngón trọn dài Và chúng tôi cùng đứng chờ Tôi vụng về Còn anh ta tự chủ. Một cách điềm tĩnh, Cửa mở Tôi hấp tấp Cố gắng một cách tuyệt vọng Để thoát khỏi chỗ này Mình thật sự cần phải ra đây Ra khỏi đây ngay Khi tôi quay nhìn lại Anh ta đang đứng quan sát tôi Lưng tựa nhẹ vào cách cửa Xoa vào cạnh thang máy Một tay chống lên tường Anh ta thật sự vô cùng Vô cùng điển trai Thật đáng sợ Tatasia Anh ta chào tạm biệt Christian, tôi đáp, và ơn trời, cửa đóng.